Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 744, Thế lực ngang nhau. Linh lực khuấy động, pháp khí va chạm, tạo thành một khúc hòa âm kịch liệt, từ trung tâm đao kiếm cốc truyền ra xa. Hai tu sĩ Nguyên Anh, tại trên chiến trường này thỏa sức phô diễn thực lực, mỗi một lần công kích đều phản phất muốn xé rách cả thiên địa. Dư chấn của trận chiến tựa như sóng biển mãnh liệt, không ngừng vỗ vào màn sáng phòng ngự bốn phía. Mấy vị trưởng lão Nguyên Anh của Thiên Diễn Cung sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn liên tục ra tay, cố gắng ổn định màn sáng đang rung rẩy, sợ nó vỡ tan, khiến các tu sĩ xung quanh bị liên lụy. Theo lý mà nói, pháp trận do cung chủ Thiên Diễn Cung Thôi Sơn Nhai tự mình bố trí, hẳn là đủ để ứng phó với chiến đấu kịch liệt của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng cuộc quyết đấu giữa Tần Lục và Tô Hạo, trình độ kịch liệt vượt xa tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bình thường. Khiến các trưởng lão Thiên Diễn cung không thể không dốc toàn lực ứng phó, bảo đảm màn sáng vững chắc. Trận chiến hôm nay ở đao kiếm cốc, khác hẳn với các trận lôi đài thi đấu thường ngày. Đây không phải loại chiến đấu bị gò bó trong không gian nhỏ hẹp, toàn bộ phạm vi trận pháp gần trăm dặm, cung cấp cho Tần Lục và Tô Hạo không gian đầy đủ để thể hiện thực lực. Chính vì vậy, gần 100 không không không người xem tại hiện trường đều thấy say sưa, vô cùng thỏa mãn. Đối với bọn hắn, trận quyết đấu này không nghi ngờ gì là một bữa tiệc thịnh soạn cho cả thị giác lẫn tâm hồn. Đạo hữu có thủ đoạn thật cao cường. Hãy thử thêm chiêu này của ta, tô hạo vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên trái, hai vệt độn quang lập tức bắn ra, đón gió hóa thành hai tên khôi lỗi cự hán cao 10 mét. Hai tên khôi lỗi này khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, toàn thân đầy cơ bắp chúng cầm binh khí to lớn, xông thẳng về phía trước, ánh sáng lang lệ lấp lé trực tiếp đánh về phía Tần lục, Tần lục thấy vậy, ánh mắt ngưng trọng, trong lòng không hề e ngại, chủ động nên chiến. Nếu là thủ đoạn khác, Tần lục có lẽ còn cần lo lắng một chút, nhưng loại hình khôi lỗi này, hắn sớm đã lĩnh giáo qua khi đối đầu thanh hư chân nhân ở Trung Châu. Hắn biết, những khôi lỗi này tuy lực lượng cường đại, nhưng động tác có phần cứng nhắc, tính linh hoạt chính là nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần có thể linh hoạt tránh né công kích của chúng, vi hiếp của những khôi lỗi này sẽ giảm đi rất nhiều. Bang, âm thanh kim loại va chạm vang vọng trong đao kiếm cốc, trận chiến kịch liệt giữa Tần lục và hai tên khôi lỗi chính thức mở màn. Thân ảnh hắn linh động, tựa như du long xuyên qua các khe hở của công kích, mỗi lần né tránh đều rất tự nhiên. Khán giả kinh ngạc phát hiện, dù hai khôi lỗi này có sức chiến đấu kinh người, nhưng trước mặt Tần lục, chúng dường như trở nên vụn về. Thân pháp của Tần lục như quỷ mị, Mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, hắn luôn có thể tránh được công kích trí mạng của khôi lỗi bằng một góc độ khó tin. Mà phản kích của hắn lại càng sắc bén vô cùng. Trảm nguyệt kiếm, trong tay hắn múa lượng như gió, ánh kiếm màu bạc vẽ nên từng đạo quỷ tích trên không trung. Mỗi lần kiếm quang lóe lên, đều sẽ lấy đi một vài linh kiện trên thân khôi lỗi, hoặc lưu lại vết thương sâu trên thân thể cứng rắn của chúng. Tô Hạo nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nổi sóng to gió lớn. Hắn vốn tưởng rằng vô hồn khôi lỗi của mình có thể gây chút phiền toái cho Tần Lục, lại không ngờ trước mặt Tần Lục, chúng lại yếu ớt đến vậy. Thế nhưng, Tần Lục không cho Tô Hạo quá nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn thừa thắng xông lên, vung một kiếm, trực tiếp chém bay đầu của tên khôi lỗi màu vàng. Khôi lỗi màu vàng mất đi đầu lập tức mất đi sức chiến đấu, đổ ầm xuống. Ngay sau đó, Tần Lục xoay người, phát động công kích mãnh liệt vào khôi lỗi màu bạc. Khôi lỗi màu bạc liên tục lùi bước trước công kích như mưa to gió lớn của hắn, cuối cùng, sau khi Tần lục ngạnh kháng một kích của Tô Hạo, hắn dốc toàn lực đâm một kiếm xuyên thủng lồng ngực khôi lỗi, khiến nó hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hai tên khôi lỗi cứ như vậy bị Tần lục dễ dàng đánh bại, cảnh này khiến khán giả ở đây đều trợn mắt há mồm. Nếu ta không nhìn lầm, đây không phải vô hồn khôi lỗi được mệnh danh là có sức chiến đấu đỉnh cấp sao? Sao lại bị hủy dễ dàng như vậy? Sức chiến đấu của Tần Lục quả thật khủng bố, đúng vậy, e rằng Nguyên Anh Trung Kỳ bình thường, căn bản không thể chống đỡ nổi ba mươi hiệp của Tần Lão Tổ, không hổ danh là Tần Lão Tổ, người được xưng là vô địch cùng giai. hắc. Đừng vội, ngươi nhìn hắn trúng một chiêu của Tô Lạc Thiên Tài kia, e rằng cũng không dễ chịu, đám người bàn tán xôn xao. Ngô, Tần Lục phát ra một tiếng trên khẽ, hắn tuy thành công đánh bại hai tên vô hồn khôi lỗi của Tô Hạo nhưng trong quá trình nạn kháng một kích của Tô Hạo cũng bị tổn thương không nhỏ. Nguồn lực lượng cường đại kia giống như dòng lũ, đột ngột tràn vào trong cơ thể hắn, chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, linh lực tán loạn. Hắn cố nén khó chịu, nhanh chóng đáp xuống đất, một tay chống đất, đứng vững lại. Thế nhưng, phản ứng của Tô Hạo còn nhanh hơn, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, chấp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, lập tức, hắn đột nhiên giang hai tay ra, Một gốc linh thụ to lớn hư ảo hiện ra trước mặt. Gốc linh thụ này toàn thân trắng muẫn, cành cây không nhiều, nhưng mỗi cành đều rất tráng kiện hữu lực. Chính nhánh cây hình quạt đều mọc ra một quả hình tròn dẹt, ẩn chứa linh lực khủng bố, tỏa ra một cổ khí tức cường đại đáng sợ. Hất, Tô Hạo khẽ quát một tiếng, thân cành của linh thụ hư ảnh trong nháy mắt vươn dài, giống như những con trăn khổng lồ linh hoạt, mang theo sức mạnh hủy diệt, đột ngột công kích về phía tầng lục. Tần lục cảm nhận được một cổ áp lực chưa từng có ập tới, hắn biết quy lực của chiêu này tuyệt đối không thể xem thường. Hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thể, chuẩn bị ngăn cản mục kích này. Tuy nhiên, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện linh lực của mình có chút ngưng trệ. Là công kích vừa rồi, Tần lục giật mình, trong nháy mắt hiểu rõ, đây là do cổ linh lực quỷ dị lưu lại từ mục kích vừa rồi của Tô Hạo quấy phá. Cổ linh lực quỷ dị này giống như một sợi xích vô hình trói chặt linh lực của hắn, khiến hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực. Tần lục thầm kêu khổ trong lòng, hắn biết mình phải nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của cổ linh lực quỷ dị này, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Hắn cưỡng ép vận chuyển linh lực trong cơ thể, ý đồ phá vỡ sự trói buộc này. Tuy nhiên, sức mạnh của sự trói buộc này dị thường cứng cỏi, nỗ lực của hắn dường như không có hiệu quả quá lớn. Lúc này, thân cành của linh thụ hư ảnh đã gần trong gan tất, tần lục rơi vào đường cùng chỉ có thể dựng một chuẩn trước mặt, bỗng nhiên thôi động băng thuộc tính linh lực trong cơ thể, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bức tường băng dày và kiên cố quanh thân, quanh thân cành linh thụ hung hăng đâm vào tường băng, bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Tần Lục chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ xuyên qua tường băng truyền vào trong cơ thể, chấn động đến mức hắn không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Tường băng không ngừng nứt vỡ dưới sự va chạm của linh thụ, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngăn cản được một kết này. May mắn thay, Tần Lục có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc này mượn nguồn lực phản chấn này, thành công đánh tan cổ linh lực quỷ dị trong cơ thể. Phát khỏi sự trói buộc, tần lục lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẩn. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp thở phào, liền phát hiện những cành cây linh thụ dũi dài va chạm kia, bắt đầu mọc ra các loại rễ cây tại trung tâm của các vết nứt như mạng nhện, các loại rễ này thuận theo vết nứt, đâm thẳng vào các bộ phận khác nhau của tường băng. Thấy tình hình này, tần lục không dám do dự, nhanh chóng vận chuyển linh lực trong đan điền truyền vào băng tức linh khí để gia cố tường băng. Tường băng một lần nữa trở nên kiên cố, tiếng ma sát rợ người giữa rễ cây và tường băng vang lên. Hai bên rơi vào thế giằng co, một trận đánh giằng co linh lực kịch liệt cứ như vậy triển khai. Tường băng và linh thụ, xa xa đối chọi, mỗi bên đem chủ nhân nhà mình bảo hộ ở phía sau. Một bên tấn công, một bên phòng thủ, đều đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, Hai người đúng là không cách nào phân định thắng thua. Nếu là đổi lại tu sĩ trúc cơ bình thường giao đấu, những người xem ở đây chỉ sợ sớm đã không nhịn được, ồn ào tiếng quát mắng liên tiếp. Nhưng giờ phút này, đây là hai vị nguyên anh tu sĩ toàn lực quyết đấu, sự tinh diệu và thâm thúy trong đó, khiến cho những người xem ở đây không ai dám mở miệng chất vấn. Đặc biệt là những người hạ trọng chú, bọn hắn càng là tập trung cao độ, không chấp mắt nhìn chầm chầm chiến trường. Toàn bộ trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng thảo luận khe khẽ và tiếng hít thở khẩn trương lần tỷ thí này không chỉ hấp dẫn hàng vạn tu sĩ tấp thấp đến đây quan chiến mà còn hội tụ những đại lão đỉnh tim của đông đảo tu chân giới các đại năng nguyên anh của vị thiên vực tự nhiên không cần nhiều lời bọn hắn nhau nhau gác lại công việc trong tay tề tụ lại cùng nhau chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao này tả huyền võ tuyên hoàng bùi tiêu chân diệu âm thôi sơn nhai nha nguyễn nhi liễu thanh yên bao thải phàm cùng với hình quy nhất và khúc mặt sau này gia nhập vị thiên vực, đều có mặt trong cuộc tỷ thí này. Ngoài các tu sĩ nguyên anh của vị thiên vực, còn có rất nhiều nguyên anh lão tổ đến từ những nơi khác cũng mộ danh mà đến. Bọn hắn được thiên diễn cung tỷ Mỹ an bài, chiếm cứ những vị trí quan chiến tốt nhất. Đương nhiên, muốn nói đến nhân vật có đủ phân lượng nhất, phải kể đến những tu sĩ hóa thần kỳ ở trên đỉnh mây. Bất quá, bọn hắn đều rất kính tiếng, cũng không cố ý phát ra khí tức, Một số tu sĩ cấp thấp thậm chí còn không phát giác được có tu sĩ hóa thần kỳ ở trên không trung, tầng lục này thật sự là khó lường. Trong rạp của Nguyên Anh vị thiên vực, Võ Tuyên Hoàng thân mang hoàng bào nhịn không được sợ hãi than nói: "Hắn có thể chống lại hư ảnh linh thụ của Tô Hạo đến tình trạng như thế, thật là khiến người bội phục, đúng vậy a, đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã thua trận." Bên cạnh, Tả Huyền gật đầu phụ hòa, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Bên cửa sổ, Liễu Thanh Yên cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bức tường băng này trước kia còn chưa thấy hắn thi triển qua, xem ra là pháp thuật hắn tìm hiểu ra được trong mấy năm nay, tại một khu vực khác, tất cả đệ tử của Thanh Huyền Tông cũng đang khẩn trương quan sát. Bọn hắn biết rõ lão tổ nhà mình thực lực cường đại, nhưng đối mặt với đối thủ như Tô Hạo, bọn hắn cũng không nhận được vì lão tổ lao mồ hôi. Nhất định phải thắng A, cố nguyệt thần sắc ngưng trọng, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng cầu nguyện. Mà trong số đông đảo người xem, chưa các thần quân đầu đội áo choàng ẩn tàng khuôn mặt giờ phút này lại đang xoắn xuýt không thôi Hắn cắn chặt phần đuôi bút lông sắc mặt cực kỳ khó coi cái này đánh nhau sao đột nhiên lại cầm cự được viết không có chút đặc sắc nào mau ra tay đánh nhau đi nhìn hai người giữa sân vàng co bất động chưa các thần quân tha một tiếng bất đắc dĩ nâng bút viết tần lục bị thương không nhẹ lợi dụng tường băng ngăn cản để phục dụng đang dược hồi phục linh khí mà tô hạo tế ra linh thụ dường như có được hiệu dụng thần kỳ song phương đều đang đợi thời cơ tốt nhất để phát động một kích trí mạng. Cứ như vậy, một phương điều khiển thân cành linh thụ không ngừng xâm nhập tường băng, một phương tiếp tục đưa băng hàng linh khí vào để chữa trị bức tường. Hai bên dằn co trọn vẹn hơn một canh giờ. Cho đến khi tường băng bị sợi rễ bò đầy, vết rách trải rộng. Đột nhiên, Tần lục đứng im nãy giờ bỗng nhiên điểm ngón tay, tường băng tự bạo, vụn băng văng khắp nơi, một thanh phi kiếm bắn ra, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Thanh kiếm này có phẩm giai Tam giai thượng phẩm, chính là thanh pháp kiếm vô danh mà Tần Lục vẫn luôn sử dụng trước đó, giờ khắc này, dưới sự khống chế niệm lực của Tần Lục, pháp kiếm vô danh có tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, thẳng đến mặt Tô Hạo, Tô Hạo phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, hư ảnh linh thụ trong nháy mắt rút về, hóa thành một tấm chắn ngăn trước người. Keng, phi kiếm đâm vào tấm chắn linh thụ, phát ra âm thanh kim thiết va chạm. Lực trùng kích to lớn khiến cho thân hình Tô Hạo khựng lại, lùi về phía sau mấy bước, mà Tần Lục cũng mượn lực phản chấn này, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách với Tô Hạo. Khán giả kinh hô liên tục, tiếng vỗ tay như sấm động, bọn hắn không ngờ Tần Lục lại đột nhiên ra một chiêu như vậy. Mà chư các thần quân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngồi bút viết ly liệ, Tần Lục đột nhiên đánh lén, phi kiếm trực kích Tô Hạo, song phương lần nữa triển khai kịch chiến, Tần Lục đã khôi phục hơn phân nửa linh lực. Thân ảnh như gió như điện, hóa thành một vòng tàn ảnh khó mà nắm bắt lấy thế lôi đình vạn quân thẳng đến Tô Hạo. Trảm nguyệt kiếm và kiếm vô danh trong tay hắn, lôi cuốn kiếm ý kinh người trong nháy mắt công tới, đối mặt với thế công bài sơn đảo hải này của tần lục, Tô Hạo biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực trong cơ thể đến cực hạn. Đồng thời, hắn tế ra một mặt tiểu kỳ hộ thân phong cách cổ xưa, mặt tiểu kỳ này mặc dù nhìn như không đáng chú ý nhưng giờ phút này lại tản mát ra ánh sáng màu vàng đất nhạt, giống như một đạo tường ánh sáng kiên cố, bảo vệ hắn chặt chẽ. Quanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ chiến trường, hai đạo kiếm quan của Tần lục và ánh sáng màu vàng đất nhạt trên không trung phát sinh va chạm kịch liệt, lực lượng ba động kinh khủng như gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra, toàn bộ chiến trường đều dưới nguồn lực lượng này rung rẩy, chấn động đến mức những người xem xung quanh đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tiểu kỳ màu vàng đất khẽ rung lên dưới lực lượng trùng kích này, nhưng vẫn luôn vững vàng thủ hộ Tô Hạo. Tần Lục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ phòng ngự của Tô Hạo lại kiên cố như vậy, hai đạo kiếm quan của mình vậy mà đều không thể phá vỡ. Đúng lúc này, Tô Hạo đột nhiên thúc đẩy linh thụ, khiến cho nó hóa thành mấy đạo rễ cây to lớn, giống như những con cự long dương nan múa vuốt, mang theo âm thanh xé gió lăng lệ đâm về phía Tần Lục. Tần Lục không sợ chút nào, vung kiếm liên tiếp, trong lúc nhất thời, trên trận linh lực bừa bãi, kiếm khí tung hoành. Hai người thân ảnh trên không trung giao thoa, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lực lượng kinh người. Khán giả thấy hoa cả mắt, tim đập rộn lên. Thân hình tầng lục linh động vô song, giống như một con du long tự do xuyên thẳng qua trong nước. Hắn xảo diệu tránh né rễ cây công kích, đồng thời vung trả nguyệt kiếm trong tay, chặt đứt từng rễ cây đánh tới. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao, Thời khắc tìm kiếm sơ hở của Tô Hạo. Có cơ hội, rốt cục, sau một lần giao phong kịch liệt, Tần Lục nháy bén bắt được một sơ hở nhỏ bé của Tô Hạo. Tần Lục thân hình trong nháy mắt gia tốc, như ti chớp xuyên qua tầng tầng rễ cây phong tỏa, thẳng đến trước người Tô Hạo. Trường kiếm hàng Quang lấp lóe, ngưng tụ toàn thân linh lực, chuẩn bị cho Tô Hạo một kích trí mạng. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc Tần Lục sắp chạm đến Tô Hạo, một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên xông lên đầu hắn con ngươi co lại, lưng phát lạnh, chỉ thấy tô hạo nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. ngay sau đó, bàn tay tô hạo bỗng nhiên chụp về phía linh thụ trước người, phanh. âm thanh đột nhiên xuất hiện rung động toàn bộ chiến trường. đám người kinh ngạc phát hiện, trên linh thụ chẳng biết từ lúc nào đã kết ra một viên trái cây màu da. viên trái cây kia đột nhiên nổ tung, phóng thích ra năng lượng khủng bố quét sạch toàn bộ chiến trường trong nháy mắt, làm cho người ta sợ hãi. tầng lục thân ở trung tâm vụ nổ chỉ cảm thấy một cổ sống nhiệt làm cho người ta hít thở không thông ập vào mặt. Trong nháy mắt muốn đem hắn thôn phệ toàn bộ. Trong khoảnh khắc sinh tử này, hắn không chút do dự thúc dục sát chiêu áp đáy hòm của mình, Nghiệp Hỏa Phần Tâm, chỉ thấy một đạo khiên kiếm rực lửa trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, bảo vệ Tần Lục ở trong đó. Quanh, năng lượng từ vụ nổ linh quả hung hăng va vào khiên kiếm hỏa diễm, phát ra một tiếng nổ lớn. Cả hai giao tranh kịch liệt, ba động năng lượng không ngừng khuếch tán, khiến cho không gian xung quanh đều vặn vẹo. Mặc dù Tần Lục đã dốc toàn lực ứng phó, Nhưng cổ lực trùng kích này vẫn khiến thân hình hắn không ngừng lùi lại, mặt đất bị hai chân hắn cày ra một vết nước sâu. Cái này cũng được, tô hạo cho mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ tầng lục lại có thể ngăn cản được một kích này. Nhưng hắn cũng không dừng tay, mà là búng ngón tay, linh thụ lần nữa kết ra hai viên trái cây, một trái một phải, phân ra giáp công, nhắm thẳng tầng lục. Đối mặt công kích đánh tới lần nữa, sắc mặt tầng lục trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn biết, giờ phút này đã không thể nào ẩn giấu chiêu thức, đối mặt loại công kích mang tính bạo tạc này, chỉ có lấy hỏa công hỏa mới là thượng sách, đến tần lục hét lớn một tiếng, hỏa diễm lưu lại quanh thân trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, hóa thành biển lửa bốc cháy hừng hực. Mảnh biển lửa này bao bọc hắn chặt chẽ, tạo thành một vùng liệt diễm đặc biệt. tần lục quát khẽ một tiếng, vùng liệt diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm mang hỏa diễm to lớn. Phóng về phía hai viên trái cây đang bay vụt đến, quanh, hai bên ầm ầm va chạm trên không trung, liệt diễm cùng năng lượng linh quả giao tranh kịch liệt, tạo thành một cảnh tượng kinh tâm động phách. Khán giả chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh dịu nhãn quang mang hiện lên, sau đó là một cổ sóng nhiệt ập vào mặt, khiến bọn hắn không tự chủ được lùi lại. Tần Lục và Tô Hạo đang ở trong chiến đấu càng là như đưa thân vào trong biển lửa. Theo thời gian trôi qua, năng lượng linh quả dần dần tiêu hao gần hết, Mà liệt diễm của Tần Lục vẫn cháy hừng hực. Cuối cùng, sau một tiếng quát khẽ của Tần Lục, liệt diễm đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, triệt để thôn phệ năng lượng linh quả còn thừa. Hô Tần Lục thở ra một hơi thật dài, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy thành công đỡ được một kích này, nhưng hắn cũng tiêu hao lượng lớn linh lực. Bên trong phòng bao của Sở Tần Môn, các đệ tử nòng cốt cảm xúc chập trùng theo biến ảo của chiến cuộc. Vụ nổ của trái cây có màu da khiến bọn hắn đồng loạt hốt hoảng nhưng trong nháy mắt khi tầng lục lấy liệt diễm chống lại công kíp của trái cây, tiếng reo hò lại lần nữa vang lên. Tâm tình của mỗi người đều bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, nhảy lên theo tiết tấu của chiến đấu. Cùng lúc đó, tại gian phòng tụ tập các tu sĩ Nguyên Anh, vị cao thủ thiên vực đông đảo kia cũng chăm chú khóa chặt ánh mắt vào trận chiến bên dưới. Biểu lộ của bọn hắn không giống nhau, có người bình tĩnh như nước, có người cau mày lại có người trong mắt lóe ra quan mang khó hiểu. Bách hoa cốc cốc chủ chân diệu âm đột nhiên cười khẽ một tiếng, nàng quay người sang bên cạnh, cười nói với một nam tử trung niên áo đen, bùi tông chủ, xem ra quý tông Tô Hạo phải vận dụng ác chủ bài rồi. Cái này, Bạch Ngọc Linh quả thụ, đều không làm gì được tần lục, có phải hay không dự định thi triển ảo ảnh phân thân chi thuật, nam tử áo đen là tàn nguyệt tông tông chủ bùi tiêu, cũng là sư phụ của Tô Hạo. Nghe được lời của chân diệu âm, trong mắt hắn hiện lên một tia tinh quang chậm rãi nói, chân cốc chủ hảo nhãn lực. Bất quá, huyện ảnh phân thân chi thuật này là bí truyền pháp thuật của tàng nguyệt tông ta, không phải vạn bất đắc dĩ, tô hạo sẽ không dễ dàng sử dụng. Cuộc nói chuyện của hai người đưa tới sự chú ý của những người khác, đám người nhao nhao nghị luận. Ha ha, 10 năm trước tần lục chính là thua ở huyện ảnh phân thân chi thuật này, hôm nay xem ra sợ cũng khó thoát một kiếp. Lời này không sai, năm đó tô đạo hữu lấy một hóa sáu, trong nháy mắt đánh bại Tần Lục, chiến lược như vậy trong đồng cấp tuyệt đối vô địch, huống chi hiện tại Tần Lục còn thấp hơn một cấp. Đúng vậy a, đúng vậy a, Tô đạo hữu huyển ảnh phân thân chi thuật thế nhưng nổi danh lợi hại. A. Mau nhìn. Hắn muốn xuất thủ, đúng lúc mọi người đang nghị luận ầm ỉ, Tô Hạo trong chiến đấu đột nhiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa ra chính đạo thân ảnh giống nhau như đúc, chính cái Tô Hạo, mỗi một cái đều cầm đại đao trong tay khí thế như rồng, bọn hắn động tác nhanh nhẹn vô cùng, đao quan lấp lóe, đang xen thành một mảnh quan võng dày đặc, khiến người ta hoa mắt, cơ hồ không thể thấy rõ thân ảnh chân thực. Tần lục thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi nhìn thấy tuyệt kỹ thành danh này của Tô Hạo vậy mà lại có tiến bộ, vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tô Hạo hiện tại là chính cái nguyên anh hậu kỳ, đồng thời mỗi một cái, đều có được chiến lược nhẹ nhõm đánh bại tu sĩ cùng dai, lực độ cùng mật độ công kích như vậy, đủ để bất kỳ tu sĩ nào cũng cảm thấy da đầu rung lên, kinh hồn tán đảm bất quá tần lục biết, thời khắc mấu chốt cuối cùng đã tới, sát chiêu mà chính mình vẫn giấu kín chính là vì ứng phó tuyệt kỹ thành danh này của Tô Hạo, thắng hay bại liền nhìn một chiêu này, lại là chính cái phân thân. Trong thính phòng có người lên tiếng kinh hô lúc trước chỉ có 6 cái cái này Đây cũng quá lợi hại đi, viễn ảnh phân thân chi thuật này quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể hóa ra chính cái phân thân, trong lúc mọi người kinh hô, chính cái phân thân của Tô Hạo đã bao vây tầng lục, đao quang như mưa, ào ạt trút xuống tầng lục. Mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng kinh người, hoàn toàn bao phủ tầng lục trong đao quang này. Tuy nhiên, đối mặt công kích mãnh liệt như vậy, tầng lục không hề lộ ra mảy may vẽ bối rối. Hắn sớm đã tế ra mấy tấm phù lục phòng ngự tứ giai đỉnh cấp, cũng kích hoạt tường băng dày chừng mấy trượng, bao phủ chính mình ở trong đó. Những thủ đoạn phòng ngự này như là luyện tập trăm ngàn lần, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, vừa đúng. Tô Hạo muốn thắng, trong thính phòng, chứ các thần quân bút tẩu long xà, nhanh chóng ghi chép trên sách trong tay. Có lẽ cảm thấy chiến sự đã chuẩn bị kết thúc, hắn bắt đầu chuyển lực chú ý sang nơi khác. Dù sao viết nhân vật chiến ký không thể chỉ viết cảnh đánh nhau, còn cần phối hợp phản ứng của các phe ngoại bộ cùng biến hóa cảm xúc, như vậy mới khiến độc giả càng dễ sinh ra cảm giác đắm chìm cùng cộng hưởng. Đây là đạo lý mà thân là tác giả kỳ cựu, chứ các thần quân 10 phần biết rõ. 100000 người xem tất cả đều hò reo vang dội, lòng người sôi trào, những tu sĩ đặt nặng ở Tô Hạo càng là lâm vào điên cuồng, hàng giọng hô to, chứ các thần quân viết xong những dòng này ánh mắt liếc nhìn bao sương Nguyên Anh ở chỗ cao. Mặc dù ánh mắt không thể xuyên thấu pháp trận, không thể nhìn thấy vẻ mặt của mọi người bên trong, nhưng điều này không đáng ngại, hắn có thể tự mình tưởng tượng ra tình cảnh bên trong. Thanh Huyền Tông chúng đệ tử kêu lên khắp nơi, bi thương khó mà ức chế, Chưởng môn vô địch của bọn hắn rốt cuộc gặp phải ngăn trở. Mà Tàn Nguyệt Tông Bùi Tiêu đã là tươi cười đầy mặt, chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Về phần các Nguyên Anh đại năng khác, lại là một phen cảnh tượng khác chứ các thần quân thỏa mãn gật gù đắc ý, đọc lại một lần thổi khô vết mực, tiếp tục vung bút quanh quanh Quan. chính bóng người tô hạo đồng thời phát động công kích như mưa rào gió lốc mảnh liệt quanh tiếp lên băng thuẫn dưới sự vây công của loại lực lượng này tường băng kiên cố đến cực điểm lập tức mất đi hiệu dụng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục hơi thở liền bị công kích điên cuồng phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số băng tinh vẫy ra bốn phương Mà Tần Lục ở trong băng thuần, gắng gượng chống đỡ công kích như thủy triều này, cho dù hắn đã dốc hết toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn bị dư ba chấn động đến khóe miệng chảy máu, thân hình lão đảo. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi băng thuần vỡ nát, hắn đã tính toán tốt thời gian, kim quang quanh thân lóe lên, cấp tốc thi triển động thuật, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía sau lưng Tô Hạo. Phát giác được động tĩnh của Tần Lục, chính cái thân ảnh của Tô Hạo đột nhiên tăng tốc, ý đồ truy kích. Nhưng ngay sát na khi Tô Hạo xoay người, Ánh mắt của hắn đột nhiên trợn lớn, lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ thấy một cái bóng trống rỗng cực nhỏ xuất hiện, bề ngoài của tiểu cầu này là băng tức cùng hỏa diễm xen lẫn, xoay tròn chậm rãi theo hình thái cực, trực tiếp hướng phía Tô Hạo bay tới. Tô Hạo căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, quả bóng cực nhỏ kia đã nổ tung, quanh, theo một tiếng nổ lớn, sóng xung kích năng lượng kinh khủng từ trung tâm bộc phát, toàn bộ không gian đều bị chấn động đến rung rẩy không ngừng. Quang mang mãnh liệt cùng ba động năng lượng tảng ra bốn phía, tiếng kinh hô của khán giả chưa dứt, liền bị đâm đến không mở nổi mắt bởi quang mang sáng rõ. Cho dù là tu sĩ tu vi cao thâm, giờ phút này cũng vô pháp xuyên thấu qua cường quang để thấy rõ tình hình giữa sân. Toàn bộ sân chiến đấu bị ánh sáng trắng xóa bao phủ, phản phất biến thành một không gian độc lập, ngăn cách với bên ngoài. Sau vụ nổ kinh hoàng, ánh sáng chói lòa tựa lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào mắt mọi người, buộc các tu sĩ tại đó phải nhắm chặt hai mắt để tránh bị tổn thương. toàn bộ thung lũng rung chuyển dữ dội dưới sức công phá của nguồn năng lượng khủng khiếp, tiếng nổ vang rền như sấm sét cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. a, mắt ta, chiêu thức này của tần lục thật đáng sợ, uy lực của nguyên anh đúng là có sức mạnh hủy diệt trời đất. vô số tu sĩ kinh hải kêu lên. dư chấn của vụ nổ dần tan, mọi thứ kết thúc, mọi người mới dám từ từ mở mắt. lúc này Họ kinh ngạc phát hiện một bóng người xuất hiện giữa không trung. Người này tóc bạc trắng rối bời, quần áo tả tơi dính đầy bụi đất, trông nhếch nhác vô cùng. Hắn giơ một tay về phía trước, dường như đang dẫn dắt một loại sức mạnh nào đó, tạo thành một kết giới vô hình, chặn đứng toàn bộ uy lực còn lại của vụ nổ, bảo vệ mọi người ở đây. Đây là ai? Khán giả không rõ, vẻ mặt hoang mang. Tuy nhiên, Các tu sĩ Nguyên Anh trong phòng khách lại liếc mắt nhận ra vị cứu tinh thần bí này, khuất trường ca, may mà có khuất tiền bối ra tay kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được, có người thở dài. Đúng vậy, chiêu thức này của tần lục quy lực quá lớn, dù có pháp trận phòng hộ của thiên diễn cung cũng khó mà ngăn cản hoàn toàn, khuất tiền bối ra tay lần này, ít nhất đã cứu được mấy vạn tu sĩ, nói đi cũng phải nói lại, chiêu thức mà tần lục thi triển rốt cuộc là gì, quy lực của nó lại kinh khủng đến vậy, nói rồi đông đảo cao thủ nguyên anh kỳ đều lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn nhau không nói họ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình biết rõ vụ nổ kinh thiên động địa này bắt nguồn từ quả cầu nhỏ kết hợp băng và lửa mà tầng lục phóng ra loại sức mạnh mang tính hủy diệt này khiến cho mỗi tu sĩ tại đây đều cảm thấy tim đập nhanh không hề khoa trương đối mặt với uy thế khủng khiếp của chiêu thức này cho dù là cao thủ nguyên anh hậu kỳ cũng không dám kinh thường mà có thể ngăn cản hoặc có thể nói tu sĩ dưới nguyên anh hậu kỳ Nếu đối đầu trực diện với một kích này, chắc chắn không chết cũng bị thương, khó mà may mắn thoát khỏi. hô một cơn gió nhẹ nhàng lặng lẽ thổi tới, thổi bay lớp bụi mù do vụ nổ tạo ra, dần dần làm nó tan biến. Theo lớp bụi dần lắng xuống, tầm mắt mọi người dần trở nên rõ ràng, họ không kìm được bắt đầu tìm kiếm tầng lục và tô hạo trên sân. Khi cảnh tượng trước mắt dần hiện ra, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bảy phân thân của Tô Hạo đã ngã xuống, mỗi phân thân đều tàn phế không chịu nổi, sinh cơ cạn kiệt, nằm im liềm trên mặt đất, không còn cách nào nhúc nhích. Hai phân thân còn lại cũng hấp hối, hai mắt nhắm nghiền, thân thể lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Dù chúng miễn cưỡng duy trì tư thế đứng thẳng, nhưng khó mà che giấu trạng thái trọng thương sắp chết. Tình huống của Tần Lục cũng không khá hơn chút nào. Hắn bị sức mạnh sung kích của vụ nổ hất văng ra xa Ngã mạnh xuống đất Thân thể bị uy lực vụ nổ tàn phá Đến mức máu thịt be bét Quần áo rách nát Cả người nằm trong đống đổ nát Nhắm mắt bất tỉnh Sống chết chưa rõ Hắn bại đã phân Có người thăm dò hỏi Giọng nói mang theo chút không chắc chắn Đây, đây là tô hạo thắng Có tu sĩ nắm chặt bằng chứng đặt cược trong tay run giọng nói Tô hạo vẫn còn đứng vững Chẳng phải có nghĩa là hắn đã thắng trận chiến này sao, trong đám người vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nhưng lời nói đều tràn đầy sự không chắc chắn. Mặc dù hai phân thân của Tô Hạo vẫn có thể đứng vững, nhưng dường như đã không còn sức lực để hành động. Còn tần lục tuy ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng cũng không thể kết luận hắn đã mất đi sức chiến đấu hay chưa. Mau nhìn, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Đông đảo người xem bừng tỉnh, lập tức hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng la chỉ thấy trên người Tô Hạo đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh lục tràn đầy sức sống, tựa như cỏ non xanh mướt dạt vào, ánh sáng xanh này tự động tuôn về phía vết thương của hắn, bắt đầu bao phủ lấy toàn thân hắn. Thấy cảnh này, mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chợt hiểu ra, Tô Hạo chính là kỳ tài tuyệt thế mang thiên linh căn một thuộc tính, cảnh tượng trước mắt, không nghi ngờ gì, đang phô diễn uy lực kinh người của công pháp đặc biệt đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vết thương trên toàn thân Tô Hạo khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được da thịt bị phá nát dần trở nên nhẵn nhụi, cơn cốt đứt gãy cũng từ từ liền lại dưới sự tẩm bổ của ánh sáng xanh lục. Cùng lúc đó, một phân thân trọng thương khác gắn gượng tiến lại gần bản thể tô hạo, cuối cùng hóa thành một luồng sáng xanh chói, hòa nhập vào bản thể tô hạo. Theo sự trợ lực này, tốc độ khép lại vết thương của tô hạo tăng nhanh, sinh mệnh lực như suối tuôn trào. Cảnh tượng này như thần tích khiến người ta phải cảm thán. Tuy nhiên, dù vết thương của tô hạo đang hồi phục nhanh chóng, Hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, tạm thời chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này khiến cho bầu không khí trên sân một lần nữa trở nên căng thẳng. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, chứ các thần quân trong mắt lóe lên tia sáng kích động, hắn nhìn chầm chầm chiến cuộc phía dưới, bút lông trong tay múa may trên giấy, nhanh chóng ghi chép. thanh một thần quyết. Không hổ là một hệ công pháp đỉnh cấp. Quả thực có thể nhanh chóng chữa trị vết thương thậm chí là đoạn chi trọng sinh. Chỉ là hai người trước mắt vẫn hôn mê bất tỉnh, thắng bại của trận chiến này vẫn khó mà đoán trước, thời gian dần trôi. Trên sân, dưới sân hoàn toàn tĩnh lặng. Trong các phòng riêng, ngoại trừ những người có liên quan của Thanh Huyền Tông, tất cả tu sĩ đều dùng ánh mắt chăm chú vào Tô Hạo, chỉ thấy dưới ảnh hưởng của một hệ công pháp, vết thương bên ngoài của Tô Hạo đang chuyển biến tốt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào trở lại Quyết đấu diễn ra thảm khốc đến mức này, mấu chốt thắng bại không còn là thực lực cao thấp đơn thuần, mà là so kè tốc độ hồi phục của hai người. Mà bây giờ, rõ ràng Tô Hạo đang chiếm ưu thế, khán giả trong sân đều nín thở, chờ đợi một trong hai người tỉnh lại. Và ngay trong khoảnh khắc được mọi người chú ý, Tô Hạo chậm rãi mở mắt. Ngô, Tô Hạo khẽ than, ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Hắn nhớ lại cuộc đỏ sức sinh tử vừa rồi trong lòng không khỏi dâng lên từng trận kiên kỵ. Quả cầu kết hợp thủy hỏa của Tần lục, uy lực thật sự quá khủng khiếp, hắn đã tận dụng vô số phân thân vận chuyển một hệ pháp thuộc phòng ngự, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, nhưng đến giờ vẫn còn sợ hãi. Bất quá, giờ đây, mọi thứ sẽ kết thúc, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, nhanh chóng cảm nhận được vị trí của Tần lục, hắn dồn chút sức lực cuối cùng, lực cổ tay, Một thanh chủy thủ tử kim dài năm tấc lơ lửng trong lòng bàn tay Đi Tô hạo búng tay Chủy thủ tử kim hóa thành một luồng hàn quang, Bay về phía ngực tầng lục Do tô hạo bị thương rất nặng Thanh chủy thủ này chỉ tạo ra một tiếng gió rất nhỏ trong không trung Thanh thế và tốc độ kém xa so với những đòn công kích kinh thiên động địa vừa rồi Đương nhiên Giờ đây thanh chủy thủ thoạt nhìn bình thường này lại trí mạng hơn bất kỳ thủ đoạn nào vừa rồi Chưởng môn Trong phòng riêng của Thanh Huyền Tông, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, gào lên khàng giọng. Ngay cả nhiếp phong, người luôn điềm tĩnh, tự chủ, khi thấy cảnh này cũng không nhịn được siết chặt lòng, trong mắt thoáng qua vẻ bi thương khó che giấu. Chưởng môn của mình, sắp thua rồi, xùy, đúng lúc này, chui chủy thủ tử kim đột nhiên dừng lại giữa không trung, cách tầng lục khoảng một trượng, phát ra một tiếng trầm đục như đâm xuyên qua da thuộc. Qua, chứng kiến cảnh này, trong rạp, Đám người thanh huyền môn đang buồn bã bỗng chuyển sang reo hò phấn khích. Đây là pháp khí hộ chủ, giữa sân, tô hạo khẽ nhíu mày, lập tức nhận ra tấm bình phong vô hình này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tầng lục lúc này đã mất đi ý thức, mà tấm hộ thuẫn vô sắc đột một xuất hiện này, chắc chắn là một loại pháp khí trân quý nào đó có công năng tự động bảo vệ chủ nhân. Hô, hô, tô hạo thở hỗn hện, chậm rãi ngồi xếp bằng. Một kích vừa rồi gần như đã vắt kiệt toàn bộ khí lực của hắn khiến hắn một lần nữa cảm thấy suy yếu vô lực. Giờ phút này, đã không còn cách nào tiếp tục phát động công kích. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy linh đan diệu dược ra uống, giúp toàn lực khôi phục thể lực. Toàn trường tu sĩ lặng im quan sát một màn này, ánh mắt bọn họ dao động qua lại giữa Tô Hạo và Tần Lục, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Trận chiến truyền kỳ này, dường như sắp hạ màn kết thúc. Tô Hạo sở hữu một hệ thiên linh căn, năng lực khôi phục tinh người lại thêm đang dược định cấp phụ trợ chỉ trong chốc lát ngắn mũi hắn đã có thể đứng dậy hắn đưa tay hư vẽ điều khiển chủy thủ tử kim lần nữa gào thét bay lên mang theo khí thế hung hiểm hơn lao thẳng đến tầng lục phanh phanh phanh trước công tiếp của tô hạo hộ thuận vô sắc tỏ ra cực kỳ yếu ớt mỗi lần chủy thủ va chạm đều khiến cho hộ thuận chấn động kịch liệt phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát cuối cùng sau một lần va chạm mãnh liệt hộ thuận phát ra một tiếng vỡ vụn Hoàn toàn tan biến trong không gian. Thư, chủy thủ tử kim rạch phá không khí, tấp tốc bay về phía lồng ngực tầng lục. Nhưng ngay khi chủy thủ sắp chạm đến mục tiêu, một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên bộc phát từ bên cạnh tầng lục, khanh, quan mang và chủy thủ va chạm, phát ra âm thanh giao minh thanh thúy. Chủy thủ tử kim bị đẩy lui vài thước, bất lực lơ lửng giữa không trung. Cái gì? Có người ra tay tương trợ, có người suy đoán nhưng ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt. không đúng, các ngươi nhìn, kia lại là pháp kiếm của Tần Lục. trong đám người bộc phát một trận xôn xao khó tin. đạo ánh sáng kia chính là trảm nguyệt kiếm của Tần Lục. vào thời khắc chủ nhân sắp gặp nguy hiểm, nó cảm ứng được nguy hiểm, tự động thức tỉnh, với thế lôi đình vạn quân, nhanh chóng cứu chủ. giờ khắc này, nó không còn là một thanh kiếm bình thường, mà là một thanh tuyệt phẩm pháp kiếm có ý thức tự chủ, không cần Tần Lục điều khiển. trảng nguyệt kiếm tự động lơ lửng xung quanh, cảnh cáo bốn phía. Bất quá chỉ là vật vô chủ, tô hạo khẽ thang một câu, hơi động ý niệm, tiếp tục điều khiển trụy thủ tử kim đánh tới. Thấy thế, trảm nguyệt kiếm lập tức ngênh đón, cả hai trực tiếp va chạm, cứ như vậy, hai thanh pháp khí phi hành trên không trung không ngừng đối kháng, phát ra liên tiếp âm thanh giao minh thanh thúy. Mà tất cả mọi người đều không biết, loại âm thanh va đập này, đều như búa tạ mãnh liệt nện vào trong ốc tầng lục. Cảm giác rung động mạnh mẽ dần dần đánh thức ý thức hôn mê của tần lục, giúp hắn từ từ khôi phục tỉnh táo từ trong mớ hỗn độn. Đây là, nơi nào, tần lục mông lung mở mắt, đập vào mắt là những bóng người hoàn toàn mơ hồ cùng ánh kiếm lấp lué. Hắn cảm thấy một trận choán ván đầu óc, cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện thân thể vẫn còn suy yếu vô lực. Thế mà lại chấn cho chính mình choán ván sao, tần lục thầm cười khổ, quy lực của băng diễm dung hợp kỹ này thực sự quá mạnh. Tiếp xúc quá gần có thể khiến bản thân bị oanh thành trọng thương. Bang! Bang! Bang, bên tai hắn còn không ngừng truyền đến âm thanh va chạm của kim loại. Mỗi một lần va chạm, đều khiến tinh thần tần lục trung động, thân thể hắn dường như đang dần khôi phục tinh lực dưới lực lượng của trảm nguyệt kiếm. Tỉnh lại! Trong lòng tần lục gầm lên một tiếng. T. Tần lục từ từ mở mắt trong sự đau đớn tột cùng toàn thân bị một cổ cảm giác vừa tê vừa đau xâm chiếm. Ý thức của hắn mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc của Tô Hạo, cũng nhìn thấy trảm nguyệt kiếm tự động bay về trong tay mình. Tần lục gắng gượng chịu đựng cơn đau, dãy dụa đứng dậy. Tuy thân thể vẫn còn chút suy yếu, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng kiên định. Hắn biết rõ, trận tỷ thí này nếu muốn thắng, quyết định phải dùng chút linh lực cuối cùng này, sử xuất ra một chiêu cuối cùng của băng diễm dung hợp kỹ, tình huống trước mắt, chỉ cần hắn lại phóng ra một lần nữa, vậy thì chắc chắn có thể đánh bại Tô Hạo, nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thể, một cổ khí tức lạnh lẽo từ quanh người hắn tràn ngập ra, đồng thời, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn liệt diễm. Băng và hỏa cuốn lấy nhau, nhanh chóng xoay tròn dung hợp, tạo thành một cổ năng lượng cường đại. Cái gì? Điều này sao có thể? Qua, thấy một màn này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi chịu trọng thương như thế, Tần Lục vẫn còn có khí lực để kích hoạt chiêu thức có lực sát thương to lớn này. Mà Tô Hạo, đối thủ trực diện của Tần Lục, có thể cảm nhận được một cách trực quan nhất khí tức cường đại tỏa ra từ Tần Lục, cùng với quả cầu nhỏ khủng bố trôi nổi giữa không trung kia, nhưng hắn thân là Thiên Kiêu chi tử, cũng có một cổ ngạo khí không chịu khuất phục, muốn hắn nhận thua tuyệt đối không thể. trong mắt tô hạo lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn nắm chặt thanh đại đao trong tay, thúc giục linh lực trong cơ thể, chuẩn bị cùng tần lục triển khai một trận cược cuối cùng liều chết. nhưng ngay khi hai người chuẩn bị bộc phát một trận chiến thảm thiết hơn, khuất trường ca người vẫn luôn lơ lửng giữa không trung, đột nhiên động thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện giữa hai người, hai tay vung khẽ, một cổ lực lượng nhu hòa mà cường đại bùng nổ. Nhẹ nhàng thổi bay tầng lục và tô hạo ra xa mấy trượng Trước nguồn lực lượng này Tư thế chiến đấu mà hai người vừa bày ra Đều sụp đổ trong nháy mắt Được rồi, dừng lại tại đây thôi Khuất trường ca ngoáy ngoáy lỗ tai Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ Nói, tiếp tục đánh nữa Đơn giản cũng chỉ là khiến cả hai trọng thương Tổn hại đến căn cơ Hai người các ngươi đều là bảo bối Của vị thiên vực ta Không thể hủy hoại tương lai như vậy Nghe vậy toàn trường tu sĩ vây xem lại một trận xôn sao bọn hắn ghé tay nhau, bàn tán ầm ĩ, không ai có thể đoán được, khuất trường ca lại ra tay ngăn cản trận tỷ thí này. nhưng ngẫm lại, lời khuất trường ca nói quả thật có lý. tần lục và tô hạo đều là thiên tài hiếm có, nếu cứ chết sống đánh nhau ở đây, thì thực sự là quá uổng phí. hóa thần tu sĩ đã mở miệng, hết thảy đều kết thúc. khi tiếng bàn tán của đám người dần lắng xuống một tên hán tử trung niên tay nắm chặt vé cược, vẻ mặt không chút sợ hãi. đột nhiên đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khuất trường ca giữa không trung, lớn tiếng nói: tiền bối, vậy tiền cược của ta không thể phế chứ? trước cuộc trận tỷ thí này ai là người thắng? các tu sĩ ở đây nghe vậy đều trợn mắt há mồm. mọi người không ngờ tên tiểu tu luyện khí này lại to gan như vậy, dám ở đây hỏi thẳng vấn đề này. ha ha ha, khuất trường ca nghe vậy cười lớn nhìn về phía hán tử trung niên đúng vậy giao đấu thì chắc chắn phải có thắng thua cũng không thể lãng phí nhiều linh thạch đặt cược như vậy ừm đúng rồi ta muốn biết người mua ai thắng tên tán tu cờ bạc dơ cao vé cược lớn tiếng trả lời ta mua tô lạc thiên tài thắng lời này của hán tử trung niên vừa dứt toàn trường bỗng im bặt trở nên tĩnh lặng như tờ mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía khuất trường ca chờ đợi câu trả lời của hắn tất cả mọi người đều biết với thân phận hóa thần kỳ Khúc trường ca tuyệt đối có tư cách tuyên bố người thắng của trận tỷ thí này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào, chỉ thấy khúc trường ca nhe răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng vàng khè, hắn quay đầu nhìn về phía tên tán tu cờ bạc, cười nói, ngươi, thua rồi. Trong rạp của thanh huyền tông, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Các đệ tử vây quanh tầng lục, nhau nhau chúc mừng, ai nấy mặt mày hớn hở, tràn đầy niềm kiêu hãnh khó che giấu. Trưởng môn nhà mình vậy mà đánh bại đệ nhất thiên tài danh chấn Ly Châu, điều này không nghi ngờ gì đã mang đến vinh quang to lớn cho Thanh Huyền Tông. Trưởng môn uy vũ, quá mạnh, hắt hắt. Lão tổ vừa ra tay, tuyệt đối bách chiến bách thắng, không sai. Cho dù là tô hạo kia, trước mặt trưởng môn cũng không chịu nổi một kích, tiếng ủng hộ của các đệ tử liên tiếp vang lên, phản phất muốn lật tung cả gian phòng. Tần lục chỉ mỉm cười, không nói một lời. Nhưng cố nguyệt tâm tư tỉ mỉ. Nhìn ra Tần lục có điểm khác thường. Nàng biết Tần lục lúc này cần nghỉ ngơi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn. Được rồi, mọi người đừng kích động như vậy, chủ môn hiện tại cần nghỉ ngơi dưỡng thương. Nghe vậy, đám người như bừng tỉnh, nhau nhau hành động. Bọn hắn cẩn thận dự Tần lục ra khỏi phòng, lập tức tế ra phi toa pháp khí, mọi người chen chút nhau tiến vào bên trong. Phi toa pháp khí nhanh chóng khởi động, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía tây nam bay nhanh. Trận chiến đã kết thúc, nơi này không cần phải lưu lại nữa. Cùng lúc đó, trên khán đài xung quanh đao kiếm cốc, đã hỗn loạn tưng bừng. Có người còn ngơ ngác đứng tại chỗ, phản phất đang lạc giữa cơn gió, có người thì hưng phấn, vội vàng tìm chấp sự đổi tiền đánh bạc, lại có người bởi vì thua hết linh thạch, ngồi bệt xuống đất gào khóc, muôn màu nhân gian lúc này được phơi bày rõ rệt. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan đến tầng lục. Theo sự sắp xếp của Cố Nguyệt, hắn đã nằm xuống nghỉ ngơi trong căn phòng ở tầng cao nhất của phi toa pháp khí các đệ tử và cố nguyệt đều rời đi chỉ còn lại một mình hắn dù cực kỳ suy yếu tần lục vẫn gắng gượng mở mí mắt nặng trĩu hắn nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ mô phỏng bằng pháp trận đặc chế chỉ thấy bên ngoài mây trắng bồng bềnh ánh nắng xuyên qua kẽ hở của tầng mây chiếu xuống trời sáng bầu trời xanh rực rỡ vô cùng yên bình khóe miệng tần lục hơi cong lên lộ ra một nụ cười yếu ớt hắn khẽ lẩm bẩm thoải mái a lời còn chưa dứt mắt hắn lại nhắm nghiền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ tin tức về trận chung kết đại chiến thiên tài này như cơn lốc xoáy quét qua toàn bộ ly châu đầu đường xó chợ quán trà tử lâu không nơi nào không bàn tán sôi nổi về trận quyết đấu có một không hai này mà tại những nơi tầng lục đã từng dừng chân tu luyện tin tức này càng dấy lên những cơn sóng lớn chưa từng có tiết tấu vũ ở vô cực phường xuân ý giạt vào Phồn hoa như gấm, dòng người trên phố tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Trong một trà lâu cổ kính trang nhã ven đường, một nam tử có chút già nua, Trần Văn, ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, tay bưng chén trà thơm nóng hổi. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm thuyết thư tiên sinh phía dưới, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trảm nguyệt kiếm trong tay tầng lục đột nhiên huyễn hóa thành hình người, bóng người hình kiếm kia dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng phản phất như một vị kiếm tu trải qua tang thương. Chỉ thấy hắn, thanh âm của thuyết thư tiên sinh quanh quẩn trong trà lâu, Trần Văn nghe đến mê mẩn, phản phất như chính mắt chứng kiến một màn kinh người này. Theo tình tiết câu chuyện dần được hé lộ, vẻ đắc ý trên mặt hắn càng đậm, cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không được cười lớn thoải mái, thanh âm vang dội, quanh quẩn trong trà lâu. Những thực khách xung quanh bị tiếng cười bất thình lình thu hút, nhao nhao quay lại nhìn. Khi nhận ra là Trần văn có người không nhịn được mở miệng treo chọc trần lão đầu ngài đây là đang vui chuyện gì vậy có phải lại muốn khoe khoang với chúng ta về giao tình thâm hậu của ngài với lão tổ thanh huyền môn lời vừa nói ra lập tức gây nên một tràng cười lớn trần văn ở khu vực này nổi tiếng là thích khoác lác thường tự xưng là có giao tình với nguyên anh kỳ đại năng mọi người đã sớm không còn thấy lạ giờ phút này thấy bộ dạng này của hắn tự nhiên lại là một phen treo chọc trần văn trừng lớn mắt Lập tức phản bác, nói, nói bậy. Ta và tầng lão tổ đó là giao tình từ thuở nhỏ. Các ngươi hiểu cái gì, hắn, hắn còn tặng ta một viên đan dược đấy, A, Nguyên anh lão tổ tặng đan dược. Vậy chẳng phải là giá trị liên thành sao, đó là đương nhiên. Trần Văn khẳng định gật đầu. Vậy ta hôm trước sao lại thấy ngươi bị sòng bạc treo ngược lên đánh, còn luôn miệng cầu xin tha thứ, hứa hẹn sẽ sớm trả tiền. Ân. Ngươi không phải có viên đan dược giá trị liên thành kia sao? Trần Văn lập tức mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên như dung, vội vàng giải thích, ta, ta đã sớm uống viên đan dược kia, sao có thể giữ đến bây giờ, ha ha. Không có bằng chứng, ngươi nói gì cũng được. Có người không khách khí chế dẻo. Ha ha ha ha, những người xung quanh nhau nhau phụ họa, trong trà lâu lập tức vang lên một tràng cười lớn, trong ngoài trà lâu tràn đầy không khí vui vẻ. Các ngươi... Trần Văn cảm thấy bất lực, hắn biết mình thế cô sức yếu, không thể tranh luận lại, chỉ có thể tức giận ngồi xuống, trong lòng tràn đầy phẫn quốc. Mỗi lần hắn muốn tranh luận với người khác, lại luôn bị đối phương bác bỏ đến mức không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể chịu cảnh bị chế giễu. Nếu tu vi cao hơn, hắn còn có thể lấy thực lực áp chế người khác, nhưng với tu vi luyện khí tầng 3 hiện tại của hắn, sợ là không đánh lại bất kỳ ai. Đồng thời, điều quan trọng nhất chính là, Năm nay hắn đã 84 tuổi, tuổi này đặt ở phàm tục, sớm đã là lão già trên 80, đất vàng chôn đến cổ, tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Đặt ở tu hành giới, mặc dù không khoa trương như phàm tục, nhưng cũng tuyệt đối không khá hơn chút nào. Dù sao tuổi thọ của luyện khí kỳ, bất quá cũng chỉ hơn 100 một chút. Trần Văn ngồi trong trà lâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Hắn rõ ràng không có nói sai. Viên Đan dược kia hắn xác thực đã uống từ sớm, nhưng vì sao không có ai tin tưởng hắn, hắn nâng ly trà trước mặt lên, uống một ngụm trà lớn, sau đó đặt mạnh chén trà xuống bàn. Mà lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, sự phẫn quất trong lòng như thủy triều rút đi, thay vào đó là một tia bình tĩnh. Hắn nhìn thấy tay trái của mình. Cánh tay này, bởi vì năm đó thiếu nợ đánh bạc mà bị người tàn nhẫn chém đứt. Cuối cùng, chính là viên Đan dược sinh bạch cốt, Ngưng huyết thịt đỉnh cấp mà Tần Lục tặng cho đã giúp hắn giành lại được mạng sống khôi phục như lúc ban đầu Tuy nhiên, thời gian thấm thoát hơn 10 năm trôi qua vô cực phường xa xôi này sớm đã cảnh còn người mất, chuyện xưa cũng đã không còn ai biết đến Trần Văn trong lòng khẽ thở dài Thôi, thôi, các ngươi có thể hiểu được bao nhiêu Kiếm thuật của Tần Lục năm đó còn là ta khuyên hắn đi học đây này hắn lại nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm vẻ khó chịu trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một tia đắc ý. Hắn phản phất như đang nhớ lại những tháng ngày huy hoàng xưa kia, tâm tình trở nên càng thêm thư thái. Tại hậu sơn phiêu miểu tông, một động phủ sâu thẳm ẩn mình trong lòng núi, tách biệt với thế gian, chỉ có tiếng nước nhỏ dọc vang vọng, càng làm tăng thêm vẻ thần bí cho nơi này. Liễu Thanh Yên chậm rãi mở đôi mắt tràn đầy mỉa ý, quẫy oải vươn vai, tựa như mèo con trong rừng, vừa lười biến vừa linh động. Ánh mắt nàng lưu chuyển. Nhìn về phía Nhan uyển Nhi vừa bước vào động phủ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười đùa nói, Tông chủ đại nhân, hôm nay gió nào đưa ngài tới động phủ nhỏ bé này của ta vậy? Nhan uyển Nhi miễn cười, khẽ giơ cánh tay, hai ngón tay thon dài kẹp một tấm thiệp mời lấp lánh ánh vàng, vui vẻ nói, chuyện này đảm bảo sẽ khiến cho nàng tâm hoa nộ phóng. Liễu Thanh yên mắt sáng lên, viết mắt liền nhận ra tấm thiệp mời kia, đây là Thanh Huyền Tông, đúng vậy. Nhan Nguyễn Nhi tao nhã ngồi xuống bên cạnh liễu thanh yên, đôi chân thon dài khẽ duỗi ra, hiếm khi lộ ra vẻ nhàn nhã và thoải mái của tiểu nữ tử. Nàng treo chọc nói, không phải nàng luôn gào thét muốn hiểu rõ hết thảy về thanh huyền tông sao. Nhất là, động thái của tần lục, liễu thanh yên đã sớm quen với sự chế nhạo của tông chủ, nàng không hề xấu hổ, xích lại gần hơn, tò mò truy vấn, lần này bọn hắn lại có chuyện gì, khóe miệng Nhan Nguyễn Nhi hơi nhếch lên lộ ra một tia nghiền ngẫm, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là tiệc ăn mừng tầng lục đại thắng tô hạo. Việc vui như vậy, Thanh Huyền môn bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo đắc ý một phen, tất nhiên rồi, lý do mà bọn hắn tuyên bố ra bên ngoài không có thẳng thắng như vậy. Vậy dùng lý do gì, hắc, nói là Khánh Điển Thanh Huyền Tông thành lập 33 năm. Nghe vậy, Liễu Thanh Yên vì cười một tiếng, ha ha. Tần lục gia hỏa này ngược lại biết tìm cớ. Ăn mừng thì cứ ăn mừng, còn bày đặt lý do lũng cũng như vậy, nhìn vẻ mặt hớn hở của Liễu Thanh Yên, Nhan Nguyễn Nhi cũng cảm thấy vui lây. Nàng dừng một chút, nói, thế nào? Nàng có muốn đi không? Bất quá theo lý thuyết, loại trường hợp này Nguyên Anh tu sĩ bình thường sẽ không ra mặt, dù sao, đi. Đương nhiên muốn đi, Liễu Thanh Yên không kịp chờ đợi đoạt lấy tấm thiệp mời màu vàng từ tay Nhan Nguyễn Nhi, phấn khởi đứng dậy, không chỉ muốn đi mà ta còn phải trang điểm thật đẹp để cho tầng lục kia lát cả mắt. nhan uyển nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bóng lưng nhảy cẩn hoang hô của liễu thanh yên trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. tại một phường thị không đáng chú ý nào đó ở cửu chân vực, ngụy tử mặc một mình dạo bước trên đường cái, hai bên đường phố các quầy hàng rực rỡ muôn màu, đủ loại kỳ trân dị bảo. linh đang dịu dược, thỉnh thoảng lại có tu sĩ dừng chân thưởng thức hoặc cò kè mặt cả, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Tuy nhiên, giữa đám người ồn ào náo nhiệt này, Ngụy Tử Mặc lại chỉ nhàn nhạt đảo qua, không dừng lại quá lâu. Hắn vốn chỉ muốn tùy ý đi dạo một chút, giải sầu, cũng không có ý định mua đồ. Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên tiếng trò chuyện của mấy tên tán tu. Này, các ngươi có biết không? Gần đây Thanh Huyền Tông muốn tổ chức khánh điển, vì chuyện này đã sớm không phải bí mật. Đây chính là một đại thịnh sự của vị thiên vực, ai? Đáng tiếc những tán tu như chúng ta không có tư cách tham gia, không thì ta đã đi rồi, ha ha ha. Ngươi chỉ là luyện khí tiểu tu, cũng muốn lấy được mời à, không thể nói như thế, người ta cũng phải có khát vọng chứ. Hắc, ta nghe nói lần này thánh điển thanh huyền môn lão tổ sẽ đích thân giảng đạo, các ngươi nói xem nếu chúng ta đi, được nghe đại đạo chí lý, có thể nào nhất phi trùng thiên, trực tiếp đột phá không? Cái này xác thực có khả năng nha, mấy nam tử có dáng vẻ tán tu ngồi ven đường tùy ý nói chuyện phiếm, trong giọng nói tràn đầy kính ngưỡng và mong đợi. Nghe đến đây, ngụy Tử mặt khẽ động tâm niệm. Trận chiến ở đao kiếm cốc trước đây, hắn tự nhiên cũng có mặt, ngày đó hắn cùng đông đảo tu sĩ vây xem, đều bị trận chiến của hai vị nguyên anh tu sĩ làm cho rung động tột đỉnh. Chiến đấu cấp bậc đó, đối với tu sĩ kim đan như hắn mà nói, quả thực là tồn tại giống như truyền thuyết. Mà bây giờ, lại có cơ hội được chính tay lắng nghe nguyên anh tu sĩ giảng giải đại đạo chuyện này đối với hắn mà nói không nghi ngờ gì là một kỳ ngộ ngàn năm có một không thể bỏ qua nghĩ đến đây ngụy tử mặc không do dự nữa chuyển bước chân đi thẳng tới trước mặt mấy tên tán tu trầm giọng hỏi khánh điển của thanh huyền tông tổ chức khi nào cảm nhận được khí tức cường hãn phát ra từ trên người ngụy tử mặc mấy tên tán tu sửng sốt trong lòng thầm suy đoán thân phận của vị tiền bối này bọn hắn cũng không dám lãnh đạm một nam tử nhanh chóng phản ứng Vội vàng cung kính đáp, bẩm tiền bối, khánh điển được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 6. ngụy tử mặt gật đầu, cảm tạ. Sau đó quay người rời đi, để lại một bóng lưng tiêu sái làm cho mấy tên tán tu đê gia nhìn nhau không hiểu. Tại cửa ra vào bạch ngọc phường, hai đạo thân ảnh cao lớn có vẻ mệt mỏi đáp xuống. Nhìn thấy cửa vào phường thị quen thuộc, hai người rất ăn ý liếc nhìn nhau, ngay sau đó đều lộ ra vẻ vui mừng như trút được gánh nặng. Đối với hai tu sĩ trúc cơ bọn hắn mà nói, Có thể từ khu vực trung bộ vị thiên vực bình an vô sự trở lại Bạch Ngọc Phường, hơn 2 tháng đường xá, hoàn toàn có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị vào thành, một lão giả từ bên trong đi ra. Lão có mái tóc bạc trắng, thân hình còng xuống, nhưng lại tản ra một cổ uy nghiêm khó tả. Đây chính là khương cách, phường chủ đã từng của Bạch Ngọc Phường. Ha ha, hai vị tiểu hữu, lão phu đã đợi ở đây từ lâu. Tào Sương và Trương Cảnh Long thấy thế, thoải mái cười cười, dậm chân tiến lên ngênh đón, Khương Phường chủ lại tự mình chờ ở đây, thật khiến chúng ta thụ sủng nhược kinh, hàng huyên vài câu, Khương Cách nhiệt tình mời hai người vào phường thị, rồi an tọa chủ khách trong một gian phòng sang trọng của tử lâu. Vừa mới ngồi xuống, đôi mắt vẫn đục của Khương Cách lập tức ánh lên một tia tinh quang, lão không kịp chờ đợi hỏi hai vị, mau nói xem, được quan sát tại chỗ hai vị nguyên anh lão tổ chiến đấu. Rốt cuộc là cảm giác gì? tào Sương nâng chén rượu lên uống cạn một hơi, sau đó lau khóe miệng, phấn khởi đáp, hương phường chủ, ngài thật là hỏi đúng người. Chuyến này ta và lão Trương tuy tốn không ít linh thạch, nhưng tuyệt đối là một chuyến đi đáng giá, không sai. Trương Cảnh Long hưng phấn tiếp lời, trận chiến giữa Tần Lục và Tô hạo kia, quả thật là kinh tâm động phách, trung động lòng người. Dù chúng ta mua vé vào cửa cách nơi giao chiến hơn 10 dặm, Nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng đợt khí tức kinh khủng ập tới, khiến chúng ta không nhịn được trung rẩy tại chỗ, mau nói cụ thể tình hình chiến đấu thế nào. Khương Cách nghe mà nhiệt huyết sôi trào, liên tục thúc giục. Được được, nghe ta từ từ kể lại, Tào Sương bắt đầu kể lại một cách sinh động như thật trận chiến kinh tâm động phách kia. Mà Khương Cách thì hết sức chăm chú lắng nghe. Bầu không khí có chút náo nhiệt. Một lúc lâu sau, cuộc trò chuyện của ba người dần lắng xuống không khí vui vẻ cũng giảm bớt. Cuối cùng, bọn hắn bắt đầu lâm vào cảm khái sâu sắc. Trong mắt Khương Cách lóe lên ánh hoài niệm, chậm rãi mở miệng, ai có thể ngờ, tần lục lại có thể đạt đến trình độ như ngày hôm nay chứ, giọng lão tràn đầy hồi tưởng về quá khứ. tào Sương thở ra một hơi, buồn bã nói, ta còn nhớ rõ lúc trước hắn tới tham gia khai sơn điển lễ của ta, khi đó hắn mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tu vi còn thấp hơn ta. Vậy mà bây giờ đã là nguyên anh lão tổ, đúng vậy, chương cảnh long hợp thời cảm tháng, năm đó tà tu công thành, Tần Lục suýt chút nữa mất mạng dưới tay những tà tu kia, cuối cùng vẫn là Tô Hạo xuất hiện kịp thời, một đao diệt sạch đám tà tu, cứu Tần Lục một mạng, nhưng hôm nay, Tô Hạo lại thua dưới tay Tần Lục, thật là một kỳ. Tài hiếm có, chắc là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn đúng là đại biểu thiên tài của Ly Châu chúng ta, không ai sánh bằng. À Các ngươi lần này đến hiện trường, không chào hỏi hắn một tiếng sao? Ông chuyện cũ chẳng hạn. Khương Cách đột nhiên hỏi. tào Sương cười khổ, lắc đầu, làm gì có thời gian? Ngươi không biết cảnh tượng lúc đó hành tráng cỡ nào, người ta tấp nập. Tần lục vừa đến đã trực tiếp đánh, đánh xong thì trọng thương rời sân. Chúng ta căn bản không có cơ hội tiến lên nói chuyện với hắn, vậy hắn có biến hóa gì không? Cái này trong phòng, ba người tiếp tục ăn uống trò chuyện tiếng nói không ngừng vang ra mười vị đệ tử các ngài thiên tư thông minh trong nửa năm học tập ở môn phái biểu hiện vô cùng xuất sắc trưởng môn sư tổ đã cố ý giao phó mười người này có thể nhập nội môn để đào tạo chuyên sâu mong rằng lưu trưởng môn chớ để bọn hắn bị vướng bận bởi những việc vặt thế tục làm lỡ thiên phú tu đạo người mặc áo xanh một mặt nho nhã lý trường sinh với nụ cười nhạt tựa gió xuân khẽ lay động nắp bát cạch bỏ bã trà nổi phía trên Vừa thông thả nói chuyện với Lư Tháng đang ngồi ở chủ vị. Nơi này là đại điện tông môn của Cực Lạc môn, phía trên ngoài kim đang trưởng môn Lư Tháng, giữa đại điện còn có 10 tên thiếu niên và hai đồng đang đứng với thần sắc phấn chấn. Lư Tháng là một lão giả tóc trắng xóa, tuổi tác đã cao, nhưng giờ phút này nhìn lại tinh thần sáng láng, ánh mắt lấp lánh, hắn cười nói, việc này xin lý đạo hữu trở về bẩm báo với lão tổ, 10 tiểu tử này vốn là do Cực Lạc môn ta chọn lựa kỹ càng, là đệ tử được phái đi giao lưu học tập thân phận đệ tử nội môn cơ hồ đã định, cho nên việc này xin mời lão tổ không cần lo lắng. Lý trường sinh nghe vậy, trong mắt thoáng hiện một tia khen ngợi. Hắn khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, không còn gì tốt hơn. Mười người này tư chất phi phàm, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành rường cột của cực lạc môn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, rồi tiếp tục, ngoài ra, trưởng môn sư tổ còn cố ý giao phó một việc. Lưu tháng nhíu mày, tò mò hỏi a không biết lão tổ còn có chỉ thị gì lý trường sinh đáp trưởng môn sư tổ có nhắc tới nghe nói trong cực lạc môn có trưởng lão nổi danh đã tu luyện đến trút cơ cảnh giới viên mãn việc này không biết thực hư thế nào cái này lư Tháng lộ vẻ nghi hoặc hơi cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ cách trả lời vấn đề này có vẻ như đã nhìn ra nỗi lo âu trong lòng lư thắng lý trường sinh vội nói lư trưởng môn không được hiểu lầm việc này là lão tổ tự mình căng dặn ta Hắn nói, nếu như vị trưởng lão này có lòng muốn đột phá cảnh giới kim đan, có thể tìm kiếm tài liệu luyện chế, kết kim đan, lão tổ sẽ tự mình ra tay, miễn phí luyện đan giúp. Thật vậy sao? lư Tháng vui mừng ra mặt, đột nhiên đứng dậy. Kết kim đan, chính là vật thiết yếu để đột phá cảnh giới kim đan, cực kỳ trân quý. Mà quá trình luyện chế kết kim đan lại cực kỳ phức tạp, chỉ cần sơ suất một chút là hỏng việc. Bởi vậy, Tại vị thiên vực, luyện đan sư có thể luyện chế kết kim đan, rất hiếm có. Mà ai cũng biết, Thanh Huyền Môn lão tổ chính là một luyện đan sư, tất cả trúc cơ đan của Thanh Huyền Tông đều do một tay Thanh Huyền Môn lão tổ luyện tạo, điều khiến Lư Thắng không ngờ chính là, Thanh Huyền Môn lão tổ thế mà còn có thể luyện chế kết kim đan, đương nhiên là thật, từ khi 3 năm trước đây, lão tổ chiến thắng trong trận chiến đao kiếm cốc, liền ở trong môn nghiên cứu phương pháp luyện chế kết kim đan. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, tỷ lệ luyện chế thành công của viên thuốc này đã tăng lên rất nhiều, chỉ cần ngươi tập hợp đủ vật liệu, trưởng môn chắc chắn sẽ giúp ngươi miễn phí luyện chế. Quá tốt rồi, đưa tháng kích động đến mức không nói nên lời. Hắn hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của kết kim đan. Nếu như cực lạc môn có thể có thêm một vị kim đan kỳ tu sĩ tọa trấn, địa vị sẽ hoàn toàn khác. Mà cơ hội này, giờ đây đang bày ra ngay trước mắt hắn. Lý Đạo Hữu, việc này xin hãy thay ta gửi lời cảm kích và kính ý sâu sắc nhất đến Lão Tổ. Lưu Tháng đứng dậy làm một đại lễ, tỏ rõ sự tôn kính. Lý Trường sinh miễn cười, Lưu trưởng môn không cần đa lễ, đây là Lão Tổ kỳ vọng vào khu vực Tây Nam, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau bồi dưỡng thêm nhiều cường giả, tăng cường thực lực tổng hợp. Trong môn của ngươi đã có người trưởng thành, Lão Tổ tự nhiên sẽ hỗ trợ hết mình. Quá tốt rồi! Vậy đợi ta tập hợp đủ vật liệu đang dược Liền tới nhà bái phỏng lão tổ Không thành vấn đề Sau khi xác định việc này lư Tháng trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều Hai người lại tiếp tục nói chuyện một lát Sau đó lư Tháng đột nhiên nhớ ra điều gì đó Hắn mỉm cười nói Lần này làm phiền đạo hữu đích thân đưa đệ tử trở về Lão phu thật sự rất ái nấy Vì vậy Xin mời đạo hữu nhất định nán lại thêm một chút thời gian thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh cực lạc môn Rồi hẳn về Việc đưa đệ tử mà Lư Tháng nhất tới chính là chính sách mới được Thanh Huyền Tông, sau khi thống lĩnh khu vực Tây Nam, đặt ra. Chính sách này quy định, đệ tử các thế lực phụ thuộc có thể đến Thanh Huyền Tông học tập miễn phí, không chỉ được bao ăn ngủ, mà còn được các tu sĩ kim đan, thậm chí là tầng lục đích thân chỉ điểm tu hành. Đây được xem như một trong những phúc lợi dành cho các thế lực phụ thuộc. Lần này, vừa vặn đến lượt cực lạc môn. Trước đây, đệ tử các thế lực phụ thuộc sau khi học tập xong, hoặc là trưởng bối trong môn đến đón, hoặc là tự mình trở về bằng thuyền phi hành Tây Nam đã có sẵn. Việc giao một thanh huyền phong chủ đích thân đưa tiễn như bây giờ có lẽ là lần đầu tiên. Nghe vậy, Lý Trường Sinh khoát tay cười nói, lư trưởng môn không cần khách khí, Tại Hạ chỉ là tiện đường ghé qua. Nếu ở lại lâu, thứ cho Tại Hạ không thể nhận lời, ta cần mau chóng trở về sơn môn để xử lý việc vặt. Đúng. Lư tháng vỗ đầu, suýt chút nữa thì quên. Lý Đạo Hữu tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã là chủ một phong, sự vụ tất nhiên rất nhiều. Nói đến, Đạo Hữu thật đúng là thiếu niên anh hùng, Lý Trường Sinh khiêm tốn đáp, đây đều là nhờ trưởng môn sư tổ coi trọng, đúng rồi, ta nhớ dụ hành Đạo Hữu có phải cũng đã đạt đến trúc cơ viên mãn. Hắn gần đây có bắt đầu tìm kiếm địa điểm bế quan hay không? Dụ sư Huynh, Lý Trường Sinh và Lư Thắng bắt đầu nói chuyện phím, chủ đề xoay quanh các phương diện công việc của khu vực Tây Nam hoặc là các chấp sự và trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp. Trò chuyện trọn vẹn một canh giờ, lư Tháng lúc này mới đứng dậy đưa tiễn, tiễn Lý Trường sinh ra khỏi cực lạc Sơn Môn. lư Tháng lơ lửng giữa không trung, nhìn theo bóng lưng Lý Trường sinh dần khuất xa. Lúc này, một trưởng lão của cực lạc Môn bay đến bên cạnh lư Tháng, hai người đứng sóng vai, vị trưởng lão cảm khái nói, đứng đầu 16 con của Thanh Huyền Môn này quả nhiên khí độ bất phàm. Trận chiến ở Đao Kiếm Cốc mới 3 năm, hắn thế mà đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chật chật, theo tốc độ này, hẳn là hắn có thể tấn thăng kim đan trước 30 tuổi. Lư tháng nghe vậy, gật đầu đầy cảm xúc, hắn có thể lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ, áp chế dụ hành, ngô chính thiên, tào mặt bọn người, trở thành tiểu trúc phong chủ, điều này đã chứng minh tần lão tổ vô cùng coi trọng hắn. Nghe đồn chiến lực của hắn đã hoàn toàn không thua kém trúc cơ viên mãn cảnh. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến dụ hành và những người khác chịu phục. Hắn tuyệt đối là nhân trung long phượng, có thể một ngày nào đó vượt qua cả tầng lão tổ, tuyệt đối không được kết quán với hắn. Đây là đương nhiên, lúc này, trưởng lão lộ ra vài phần hâm mộ trên mặt, đúng rồi, ta nghe nói 16 con của Thanh Huyền Môn đó gần đây cũng bắt đầu đột phá trúc cơ kỳ, hiện tại đã có 12 tu sĩ trúc cơ. Theo tình hình này, Thanh Huyền Tông có thêm 16 tu sĩ kim đan, Cũng là chuyện trong tầm tay, đúng vậy, đám tiểu tử này thiên tư thật sự quá cao, ai ai cũng là thiên linh căn, quy mô như vậy, toàn bộ cửu châu cũng hiếm gặp, dù sao, chỉ cần đi theo thanh huyền môn, cực lạc môn chúng ta tuyệt đối có thể an toàn. Lời này có lý. Đi thôi, trở về xe 10 tiểu tử được đưa đi, nửa năm nay ở thanh huyền môn, rốt cuộc đã học được những gì, lư tháng tức cao giọng, quay người bay về phía đại điện môn phái. Thế thế. Trưởng lão theo sát phía sau, Lý Trường Sinh ngự kiếm rời đi, trở về Thanh Huyền môn. Lúc này đang vào mùa xuân, phía dưới lớp phất tí tách mưa phùn, hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, tăng thêm một tia ẩm ướt cho mặt đất. Lý Trường Sinh trong lòng niệm pháp quyết, làm nước mưa trong nháy mắt tiếp xúc thân thể hắn hóa thành vô hình, quần áo vẫn khô ráo như ban đầu, không có nửa điểm vết tích ẩm ướt của nước mưa. Hai, ta cũng phải nắm chặt thời gian đột phá mới được, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, Lý Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Gần đây, Dụ Hành Sư huynh trong môn bắt đầu bế quan trùng kích Kim Đan, mà Ngô Chính Thiên sư huynh càng là sớm đã bế quan. Dưới loại cục diện này, Lý Trường Sinh là một vị trúc cơ kỳ phong chủ duy nhất trong bát phong của Thanh Huyền Môn, trong lòng tự nhiên cảm thấy áp lực. Lý Trường Sinh biết, không ít người trong môn có chút không phục với thân phận này của hắn, đều cho rằng Ngô Chính Thiên trúc cơ viên mãn cảnh hoặc Dụ Hành luôn luôn ổn trọng, mới càng thêm phù hợp với thân phận núi chủ. Mặc dù hắn sớm đã thể hiện ra thực lực kinh người, Nhưng trên lệch tu vi vẫn là vấn đề hắn không cách nào né tránh. Tại thế giới tu chân lấy thực lực vi tôn này, hồng câu giữa kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Nếu dụ hành hoặc ngô chính thiên đột phá tới kim đan cảnh, sợ là thân phận phong chủ của hắn cũng có thể mất đi. Đây là việc Lý Trường Sinh không muốn phát sinh. Lần này tự mình đưa đệ tử cực lạc môn trở về Sơn Môn, đúng là hắn muốn tiện đường mua sắm một chút dược thảo đặc thù nơi đây, để bào chế dược dịch tràn luyện nhục thể. Cũng may, việc này có chút thuận lợi, không có chút gợn sóng nào. Một đường bay về phía nam. Mấy ngày sau, Lý Trường Sinh trở lại bên ngoài Thanh Huyền Sơn. Đã nhiều năm như vậy, hai tòa thành nhỏ dưới chân Thanh Huyền Sơn lúc trước đã phát sinh biến hóa to lớn. Hai tòa thành đã hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh nơi ở phàm tục vô cùng rộng lớn. Quan sát từ không trung xuống, phía dưới vô số cửa hàng sang sát nhau. Đường phố rộng rãi chỉnh tề, dòng người như dệt, nói ít cũng có mấy trăm vạn cư dân. Ba năm trước đây, sau một trận chiến ở Đao Kiếm Cốc, bản sự của tần lão tổ xa rời châu người truyền đi vô cùng kỳ diệu, tăng thêm thanh huyền tông không có quy định hà khắc nghiền ép tu sĩ cấp thấp, sức chiến đấu và sinh hoạt của đệ tử cũng muốn so với rất nhiều nơi tốt hơn, cho nên đã hấp dẫn rất nhiều tán tu đến đây, muốn gia nhập. Nhưng mà, bọn hắn không có tư cách tùy ý lên núi, chỉ có thể ở lại phía dưới thanh huyền thành. Dần già. Những tu sĩ này thế mà tạo thành một mảnh nơi ở đặc thù của tu sĩ ở trong thành, ở bên trong sinh hoạt, liên hệ giao dịch, tựa như một cái phường thị nhỏ Lý Trường sinh sớm đã nhìn tình cảnh như vậy mà quen mắt, hắn từ trên không thanh huyền thành vút qua, nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài sơn môn Hắn búng ngón tay một cái, một đạo tín hiệu liền cấp tốc đánh vào trong trận Cũng không lâu lắm, đại trận hộ sơn nặng nề có chút rung động, chậm rãi lộ ra một tia khe hở nhỏ xíu Lý Trường Sinh thông dông xuyên qua khe hở, đi vào trong sơn môn. Một tên đệ tử ngoại môn phụ trách phòng thủ thế thế, lập tức cầm lệnh bài trong tay vung lên, cái khe này liền lặng yên không một tiếng động khép lại. Tên đệ tử thủ vệ này nhìn qua bất quá 12, 13 tuổi, trên mặt còn lưu lại một chút ngây thơ. Thanh âm hắn thanh thúy hướng Lý Trường Sinh bẩm báo, sư phụ, mạnh sư tổ đang tìm ngài. Biết rồi. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, lập tức thân hình khẽ động bay lên không đi bay xuống đại điện đỉnh núi Phong Sơn đệ tử bái kiến sư phụ Lý Trường Sinh nghiêm chỉnh chấp tay hành lễ mặc dù đều là chủ một phong của Thanh Huyền Môn thân phận giống nhau nhưng Lý Trường Sinh tại trước mặt Mạnh Ngôn Chi vẫn duy trì sự khiêm tốn và cung kính của đệ tử Mạnh Ngôn Chi chậm rãi mở miệng nói Dược Thảo tìm có thuận lợi không Lý Trường Sinh trả lời thuận lợi, Dược Thảo cần thiết để ngâm tắm thuốc đều đã tìm xong, theo đệ tử dự tính có thể đột phá đến đệ tứ cảnh. Tốt. Vậy ngươi trước ngâm tắm thuốc một tháng, đợi ta trở về, sẽ giúp ngươi A quyền tôi thể, đột phá thủy ngân cảnh, trở về. Lý trường sinh hiếu kỳ hỏi, sư phụ muốn đi đâu, trong mắt mạnh ngôn chi lóe lên một tia thâm thúy, trầm giọng nói, gần đây võ uy vực một chỗ di tích cổ có dị tượng hiển hiện, có lẽ cùng thượng cổ truyền thừa có quan hệ. Ta dự định tự mình tiến đến dò xét, nếu có cơ duyên, có lẽ có thể vì thanh huyền môn ta mang đến thời cơ tiến thêm một bước. Sư phụ, di tích cổ kia nguy hiểm trùng điệp, ngài một người tiến đến, có thể có nguy hiểm hay không, người không cần lo lắng, ta tự có đồng bạn cùng đi. Trong đầu lý trường sinh hiện lên một bóng người, Hiếu Kỳ nói, là thời tiền bối sao, liền ngươi thông minh. Trên mặt mạnh ngôn chi hiếm thấy lộ ra một tia ôn nhu, chính là thời sướng, hắn đối với di tích cổ cùng sự tình thượng của truyền thừa có kinh nghiệm phong phú, có hắn cùng đi chuyến này không lo. Lý Trường Sinh nghe vậy, lộ ra biểu lộ quả là thế. Thời sướng tiền bối này, là mấy năm trước tới bái phỏng tu vi cao tới kim đan đỉnh phong cảnh, đồng thời sở tập công pháp, cùng sư phụ nhà mình là giống nhau, mười phần hữu duyên. Mà Lý Trường Sinh còn mơ hồ phát giác được, giữa sư phụ và thời sướng tiền bối tựa hồ có quan hệ không giống bình thường, bây giờ xem ra, suy đoán của mình quả nhiên không giả. Bất quá cái này cũng khó trách, Sư phụ cùng thời sướng tiền bối đều là nhân vật tu vi cao thâm, phong thái tuyệt luân, lẫn nhau hấp dẫn cũng thuộc về bình thường. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Trường Sinh không khỏi vì sư phụ cảm thấy cao hứng. Hắn biết sư phụ cho tới nay đều chuyên chú vào tu hành và sự vụ tông môn, có rất ít thời gian để cân nhắc đời sống tình cảm của mình. Nếu thời sướng tiền bối thật có thể trở thành bạn lữ của sư phụ, vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nghĩ lung tung cái gì vậy? Tự hồ nhìn ra ý nghĩ của Lý Trường Sinh, mạnh ngôn chi công ngón tay búng ra, gõ một cái lên đầu Lý Trường Sinh, mang theo miễn cười trên mặt, người tiểu tử này, tu hành chi tâm không kiên, ngược lại là thích suy nghĩ lung tung. Lý Trường Sinh sờ lên đầu, có chút cười xấu hổ cười, sư phụ, vậy ngài cùng thời tiền bối khi nào xuất phát, sáng sớm ngày mai. Mạnh ngôn chi hồi đáp, chuyến này đường xá xa xôi, lại di tích cổ vị trí hung hiểm không biết. Chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu sư phụ đã quyết định, đệ tử kia liền chờ đợi ở đây tin tức tốt của ngài. Lý Trường Sinh cung kính nói ra. Mạnh ngôn chi thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, Trường Sinh, ngươi cứ an tâm ở đây tu luyện. Ta lần này đi di tích cổ, nếu có cơ duyên, chắc chắn sẽ mang về cho ngươi một phần. Đa tạ sư phụ, đúng rồi, lần này bảo ngươi tới. Là muốn nhờ ngươi trong khoảng thời gian này giúp ta chiếu kháng phong sơn, trong lúc ta ra ngoài, ngươi cần, hai thầy trò bắt đầu nói chuyện với nhau, giảng thuật chi tiết sự tình, trọn vẹn nói gần nửa canh giờ, Lý Trường Sinh mới cáo từ rời đi. Hắn trở về tiểu trúc phong của mình. Đơn giản xử lý một chút sự vụ của nhau của đệ tử, hắn trở lại động phủ của mình, bắt đầu công việc lưu bù lên. Hắn đem dược thảo cần thiết từng cái chuẩn bị đầy đủ, sau đó bắt đầu điều phối tắm thuốc. Trong toàn bộ quá trình, hắn thần sắc chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hắn hiện tại ở vào võ đạo đệ tam cảnh, thủy ngân cảnh. Cảnh giới này, cần dùng tắm thuốc rèn luyện toàn thân, chế tạo kim cương thân thể, Lý Trường Sinh đã ở vào cảnh giới này đỉnh phong, cho nên đối với quá trình phối dược, ngược lại là đã rất quen thuộc. Chỉ cần kiên trì đánh thân thể, liền có thể đột phá đến võ đạo đệ tứ cảnh, hồn phách cảnh, rốt cục. Sau khi trải qua một phen cố gắng, tắm thuốc rốt cục điều phối hoàn thành. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, cởi bỏ quần áo, vừa định bước vào tắm thuốc, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến thanh âm của đệ tử. "Sư phụ, trưởng môn sư tổ xin ngài đi thanh vân điện." Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.